Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Chúng ta được làm quen với cô gái tên là Nguyệt, một cô gái thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, gia đình giàu có. Nhưng mà cuộc sống hôn nhân của cô ấy lại vô cùng bất hạnh. Bất hạnh như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bà Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 1 của câu chuyện Yêu quên đường về. Tôi là một cô gái 30 tuổi. Có thể nói rằng đây là lứa tuổi chín chắn nhất của người con gái. Ở đội tuổi này, bạn bè đã yên bề ra thất và có con cái. Và tôi cũng vậy. Đường công danh sự nghiệp có vẻ thăng tiến bởi vì hiện tại tôi đang là tổng giám đốc của một công ty truyền thông có các chi nhánh ở cả ba miền Nam Bắc. Thứ tôi thiếu, đây chính là tiếng cười trẻ thơ. Cũng vì điều này mà ba mẹ cứ thúc giục mãi Mẹ tôi bảo rằng đàn bà phải thành đạt đến mấy mà không có con thì cũng vứt con ả. Tôi không phủ nhận mình là một người thông minh. Ngay từ những năm còn học phổ thông trên ghế nhà trường tôi luôn đứng tốt nhất. Bọn con gái toàn triều nhau là Hải Nguyệt mà đứng số 2 thì không ai dám nhận đứng số 1. Thì đại học tôi đậu thủ khoa rồi lấy bằng MBA của Đại học Harvard ở Mỹ ngành quản trị kinh doanh một cách ngon lành sau đó trở về làm việc Cho công ty của ba tôi Đường công danh của tôi trải đầy hoa hồng Thì đường con cái lại tỉ lệ nghịch với nó Chúng tôi kết hôn đã 3 năm Nhưng mà vẫn chưa có con Người ngoài cũng kích bác nhiều lắm Nhưng mà chồng tôi Huy Hoàng vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi tôi Anh nói rằng con cái là duyên trời định Anh khuyên tôi không cần phải áp lực gì hết Dù có như thế nào Anh vẫn luôn bên cạnh tôi Khi ấy tôi nghĩ rằng Mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất Bởi vì tôi có một người chồng cực kỳ tâm lý Luôn luôn lắng nghe Luôn luôn thấu hiểu Không những vậy tôi còn có một cô bạn Vô cùng thân Và cực chất Nhớ có lần vợ chồng tôi vừa chở nhau đi khám về Lại thấy nó xuất hiện Với một nụ cười tươi giói trên môi Nó nói với tôi Thế nào rồi ạ mày Khám khiếc thế nào Tạo thấy ba vòng của mày đầy đủ Xích lếp ngon lành Thì tịt làm sao được mà tịt Nếu bác sĩ bảo mày không được bình thường Thì bảo ông ấy vứt mẹ cái nghề đấy Cho lành đi rồi Tôi nghe xong phỉ cười nói với nó Mày nói như đúng rồi Nhưng mà mày nói đúng nhỉ Tao đi khám có bị làm sao đâu Anh Hoàng cũng vậy Cả hai vợ chồng ngon lành cành đào Chắc là duyên chưa đến Hoàng lúc này cũng phụ họa theo Anh bảo với Hải Nguyệt rồi Cứ từ từ Không đi đâu mà vội Bây giờ đang còn trẻ Cứ bày nhảy tẹt ga đi Mai mốt để tạo lót cứt đái dính đầy người, có muốn đi đâu cũng có đi được đâu. Thế mà cô ấy cứ lo đấy, em có thấy không, cuối cùng mọi chuyện vẫn y nguyên. Thế thôi ngày hôm nay, Lan ở đây ăn cơm, để chúc vợ chồng anh thoát tịt nhá. Lát phải uống một trận đã đời, không say không về đấy. Thế thì ok, chỉ sợ đến lúc bò ra đấy, nhà anh lại không có phòng cho em ở lại thôi. Tôi nghe như vậy thì nói luôn. Mày yên tâm đi Lan à? Không thấy nhà tao có tận 4 phòng ngủ à? Sợ gì mà không có phòng? Thôi, ở lại đây đi. Để tao chảy ủ ra siêu thị, mua ít đồ về, bọn mình nấu ăn nhá. Sau đó cô ấy mỉm cười, còn phấn khích đập tay chan chát nói với tôi. Tuần lệnh bạn vàng, mày đi nhanh lên, tao tranh thủ dọn qua nhà. Khiếp, có hai vợ chồng thôi, mà nhà cửa cứ như bãi chiến trường ấy. Rồi không đợi tôi phản ứng, con bạn vội vàng lấy cái trồi quét nhà, Cứ vẩy lấy vẩy đề. Trước khi đi, tôi còn ngoái lại và chiêu chọc nó. Tao bị mang tiếng tịt đẻ. Còn mày, mang tiếng là ế. Ế mãi, ế muôn năm. Hay anh Hoàng xem có tên nào sứt môi lồi rốn. Giới thiệu cho bạn thân em đi. Bạn bè chồng con hết rồi. Có mỗi mình nó. Đơn chiếc thôi đấy anh à. Hoàng Công môi không nói gì. Mai Lan thì đốt luôn. Không cần e ngại. Đợi khi nào kiếm được một anh giống như chồng mày thì tao mới cưới. Lúc đấy kéo nhau đi ăn cho hợp cả. Có phải không, anh Hoàng? Tôi nguyết dài bạn một cái rồi chạy ù ra siêu thị. Lát sau đã xách về đủ thứ lình kình. Vốn biết Hoàng thích ăn hải sản nên tôi mua về nấu lầu. Và có rất nhiều tôm, cua, mực để nướng. Được cái tôi nấu ăn và chế biến đồ nhậu không đến nỗi tồi. Chỉ một loáng đã nghe mùi thơm phức bốc lên kích thích vị giác. Còn Lan ngồi bên cạnh cứ hít thà liên tục. thi thoảng nhón một miếng đưa lên miệng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ừ, ngon thật. Nay uống bia hay rượu? Cái này là tốn cay lắm đấy. Mai có vô tư đi, nhà tao cái gì thiếu, chứ bia rượu thì đầy, không thiếu. Huy Hoàng bước từ trên lầu xuống, trên tay anh đã cầm một chai whisky. Phải uống rượu mới hợp, chứ bia thì chỉ có no bụng thôi. Mai Lan uống được rượu không em? Vô tư anh à, em nói rồi, nay mượn vợ chồng anh một căn phòng, không say không về. Mà có say cũng không về. Tôi dờ tay lên đập vào tay nó chăn chát và mỉm cười với nó. Chẳng mấy khi được vui như vậy nên cứ thoải mái. Hôm đó ba người chúng tôi, ai ai cũng uống rất nhiều. Tôi là đứa uống nhiều nhất và cũng là người say đầu tiên. Đầu óc tôi mơ hồ dần dần, chỉ thấy tiếng bát chén va vào nhau côm cốp, kèm theo giọng nói bắt đầu ngái ngủ của Mai Lan. Hải Nguyệt này, mày say rồi đấy à? Thôi đi ngủ đi, không lại nôn hết ra đây bây giờ. Anh Hoàng đâu? Anh đưa vợ mình về phòng đi chứ. Tôi thấy có một bàn tay nhấc bồng mình lên, sau đó liệng triển bước vào trong phòng. Người ấy còn cẩn thận bật máy lạnh và đắp chăn cho tôi, sau đó mới đi ra ngoài. Một đàn đêm đặc quánh bao trùm lấy tôi, và sau đó tôi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau tôi ủi oài thức giấc, điều đầu tiên là tôi quả tay sang bên cạnh. Tại chồng tôi đang nằm bên cạnh tôi ngủ say, thậm chí tay anh đang ôm lấy eo tôi. Tôi liền vực dậy, vỗ tay vào người chồng tôi. Anh dậy đi, con Lan đâu rồi? Chồng tôi khi đó mới mở mắt ra, ú ớ hỏi tôi. Em hỏi gì cơ? Đêm qua say quá, anh có biết gì đâu. Bé em vào trong phòng, anh chui vào ngủ luôn, chả biết trời chang mây gió gì. Lúc này tôi mới thấy mình đúng là vô duyên, mời bạn đến nhà Kêu đảm bảo chỗ ăn nơi ngờ Mà một chủ nhà như tôi chưa gì Đã say rồi bỏ mặc khách Chết dẫm chỗ nào mà tôi không biết Đúng là hết nói nổi tôi Tôi lật đật ngó cổ sang phòng bên cạnh Thấy không khóa Tôi mới xoay nắm cửa bước vào Hú hồn con bạn tôi đang say tít thò lò Thậm chí nó còn đạp cả chăn ra ngoài Người ngợm quần áo sọc sạch Xem ra nét ngủ của con này Còn xấu hơn cả tôi Tôi đập mạnh vào người nó một cái Này dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi Hôm qua mày say lắm có phải không? Tôi phải đập đến lần thứ ba Thì con Lan mới ủi oài mở mắt Cái gì đấy, để yên đi cho người ta ngủ Đang còn sớm, không say không về Say cái gì mà say, mày có biết mấy giờ rồi không? Dậy đi Tôi không thèm lằng nhàng kéo mạnh nó dậy Con Lan lúc này mới ý thức được Là đang nằm bên nhà tôi Nó bèn đưa tay rụi mắt vào hỏi tôi Ơ này Sao tao lại ở đây? Mày điên à? Hay là rượu nó làm cho mày sàng rồi? Đêm qua ba đứa mình, cưa hết cả hai chai rượu. Tao cứ tưởng mày say cả giấy rồi chứ. Lúc này con Lan mới gãi đầu gãi tai nói với tôi. Ừ nhờ, say quá nên quên khuấy mất. Ôi tao ngại mày quá. Thôi, ngại ngùng gì? Sẽ đi vệ sinh rồi ăn uống. Hôm nay, tao cho mày nghỉ đấy. Đúng là công ty gia đình có khác. Quyền nằm trong tay ta nên là ta quyết thôi. Tôi là tổng giám đốc, còn chồng tôi là phó tổng Còn bạn thân tôi làm thư ký Đủ bộ ba quyền lực nhất Bố bảo ai dám kiện chúng tôi Vứt cho con Mai Lan chiếc váy hàng hiệu của tôi Tao tặng mày luôn đấy Cái này tao chưa mặc lần nào đâu Hàng hiệu đấy Ôi chết, tao không dám nhận đâu Mặc đại đồ hôm qua cũng được Với lại tao có chồng con gì đâu Mà làm gì có ai ngửi chứ Hồi hồi tí cũng được, không sao Mày bị điên à? Vào thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Hình như ông Hoàng đang nấu đồ ăn dưới bếp đấy. Hôm nay mày là bà Hoàng nhá. Mày nói thật đó Ông Hoàng tự tay phục vụ bọn mình thật đó Sao mày hành anh ấy dữ thế? Nhà không có gì ngoài tiền mà mày không thuê người giúp việc cho đỡ mệt cái thân. Mày đúng là tận thu quá. Dùng đồ thế này có khi nó mòn hết đi đấy. Ta bảo với anh Hoàng là thuê người giúp việc mấy lần đấy chứ mà anh ấy không chịu. Kêu là có ô xin, mất hết riêng tư Đấy là chưa kể thuê người già thì bẩn Mà người trẻ thì bất cập Nên anh ấy bảo rằng trong lúc vợ chưa bầu bí Anh ấy tự thay phục vụ vợ Thế là tao đành chịu Chưa biết nói thế nào được nữa Mày đúng là có ông chồng Chất nhất cái vịnh Bắc Bộ đấy Cố mà giữ cho chặt nhá Tôi lúc này vô tư Nói với con Lan Ôi giời, đổ cổ vứt ra ngoài Ba ngày ba đêm, chả có ai thèm nhặt Mày có lo thân mày đi Mày đừng có lo cho tao Còn Lan mặc váy của tôi vào Như biến thành một người khác Nhìn nó ngon lành cành đào ra vết Phần nào ra phần đấy Cũng đầy đủ các phụ tùng xích líp như ai Sao bây giờ tôi mới để ý chứ hóa ra người ta hơn nhau Ở tấm áo manh quần Nhìn nó ba vòng này nở hút mắt Khiến tôi còn phải nuốt nước bọt ứng ực Vậy mà đám đàn ông trong công ty Mù hết rồi hay sao Kể cũng lạ Tôi chơi thân với nó từ những năm cấp 3, nhưng mà chưa từng thấy con Lan yêu ai cả. Không tự chủ được, tôi mới quay sang, nói với chồng tôi. Anh ơi anh, anh nhìn kìa, con bạn em ý, có đến nỗi nào đâu? Sở hữu thân hình bốc lửa ba vòng như đồng hồ cát, thế mà cứ ế, chả hiểu thế nào. Đây, anh xem này. Nghe tôi nói như vậy, nhưng Hoàng cứ mải mê, bốc phở ra tô, chẳng thèm liếc nhìn cái Lan một cái, miệng hững hờ buông một câu. Lan đẹp, nhưng mà vẫn không bằng vợ anh." Nghe chồng nói câu đấy, làm mặt tôi ngắn tủn xương chân, cứ nghĩ con lan nó tự ái, nhưng mà thấy mặt nó vẫn tỉnh bơ, chẳng biểu lộ chút gì mà bị mếch lòng. Nó điềm nhiên đón tovarphi từ tay chồng tôi, sau đó để lên bàn. Sau khi Hoàng ngồi vào giữa, không biết có phải vô tình hay không, mà tôi và Lan mỗi người ngồi một bên. Bữa ăn sáng hôm ấy ai cũng ngon miệng. Lan còn rối rít khen Hoàng khéo tay. Còn kêu khi nào rảnh rỗi lại sang đây nhờ Hoàng dậy nấu phở cho ăn. Đêm hôm đấy sau khi quần nhau một trận tơi bời, Hoàng đột nhiên bảo với tôi. Từ sau em đừng bảo con Lan đến đây nữa nhé. Anh thấy bạn em vô duyên bỏ mẹ. Thấy chồng chê bạn thân, tôi còn cố tình bao biện bênh nó. Nó vô tư mà anh. Như thế mới chơi được với em chứ. Chứ nó mà thảo mai ống á ống nghèo thì em lại mất chồng lúc nào không hay. Anh yêu em, thì anh đừng có ghét bạn em quá, kẻo nó ngại nhá. Con này tính tình xưa nay vẫn vậy, có cái gì nói nấy. Nhưng mà nó tốt và nhiệt tình lắm anh ạ. Con gái con lứa gì, mà đến nhà bạn uống đến say mèn, quên cả đường về như nó. Nhưng có một chuyện mà đến chết, tôi cũng không thể nào ngờ được, bởi cuối cùng nó lại xảy ra với tôi. Số là đợt đó công ty tôi phải đi nước ngoài ký hợp đồng cùng với một đối tác lớn, mà phía đối tác lại yêu cầu đích thân tổng giám đốc ký kết thì mới đồng ý. Nên dù không muốn, tôi vẫn phải bàn giao lại công việc cho chồng để lên đường sang Đức. Đây là một thị trường lớn đầy tiềm năng nên tôi không thể nào bỏ lỡ được. Trước ngày đi 3 ngày, tôi còn nói với chồng tôi. Em đi xa bên đấy, anh ở nhà nhớ, chú ý sức khỏe đấy nhé. Chồng tôi đồng ý, còn ba tôi thì dặn dò tôi. Này, Hai con sang đấy tranh thủ khám xét thế nào? chưa đàn bà con gái lấy chồng 3 năm rồi Chả thích chừa đẻ gì Không khéo Tịt bố nó rồi Thằng Hoàng nó nhìn phong độ người ngời thế kia Hở ra là mất đấy con ạ Ôi ba quên Là hai vợ chồng con đi khám Ở bệnh viện phụ sản quốc tế Họ đều khẳng định là bình thường à ba Chẳng qua là duyên chưa đến Con cái là lộc trời cho Cứ từ từ khắc có bà ba. ba mẹ đừng lo Nhưng mẹ tôi thì sốt ruột Bà chép miệng rồi dặn dò tôi. Ừ, chị thì nò mồm lắm. Cứ nói cứng cho lắm vào, rồi đến lúc lại trắng mắt ra. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi một mình chị, nên là mới lo cho chị. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh, còn trông cháu được. Mấy tuổi nữa, thì có mà bơi dài. Chị cứ liệu hồn, phụ nữ thông minh là phải biết cân đối giữa công việc với gia đình. Mình có giàu sang đến mấy, mà không có con có cái, thì cũng vứt còn ạ Dạ vâng, con biết rồi mà mẹ. Chồng tôi đưa tôi ra máy bay làm thủ tục cho tôi xong xuôi. Trước khi vào phòng cách ly, còn ôm vợ thật chặt, đặt lên môi tôi một nụ hôn giữa phi trường đầy nắng. Mặc kệ cho đám đông tròn mắt ngưỡng mộ, anh vẫn không ngại ngừng bày tỏ tình cảm với tôi. Ai, vợ đi một tuần lâu thật. Anh nhớ, anh nhớ vợ chết mất. Cố gắng đi chồng, công việc mà cuốn đi cũng nhanh lắm. Nếu buồn thì anh sang nhà ăn cơm với ba mẹ cho vui. Mà buổi tối nhớ gọi video cho em đấy nhé. Em cứ đi, đừng lo cho anh. Anh thì một gói mì tôm là xong, sang báo hại ba mẹ ngại lắm, thì thoảng anh sang chơi cờ với ba thôi. Vợ đi nhanh rồi về với anh nhé. Tôi cảm động ôm chồng một cái thật chặt, sau đó mới vào phòng khách ly. Đợi đấy đêm nào trước khi đi ngủ. Chồng tôi cũng gọi điện video sướt mướt nhớ mong một hồi với tôi sau đó anh mới chịu đi ngủ tôi cứ tưởng rằng mình là người may mắn bởi vì lấy được người chồng thấu hiểu và yêu thương mình và quan trọng nhất là anh luôn đồng hành cùng tôi không giúp tôi sinh nở và chẳng bao giờ tạo áp lực cho tôi những người ta nói thế nào nhỉ là chọn đúng người và có lẽ tôi là một người như vậy theo đúng lịch thì hai hôm sau tôi mới hoàn thành công việc Nhưng hôm đó ký hợp đồng xong sớm Lại chỉ có một mình Nên tôi không có hứng thú đi thăm thú một mình Nên tôi chủ động búc vé về Việt Nam Mà không thông báo cho chồng tôi biết Và tôi cũng không nói gì với ba mẹ tôi Tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng Nên khi máy bay hạ cánh Tôi chủ động bắt taxi về nhà Tôi dự định tự tay mình Nóng một bữa thật ngon cho chồng Vì giờ này anh đang ở công ty Nhưng khi taxi vừa dừng trước cửa nhà thì tôi lại thấy có điều gì đó rất lạ lùng, hình như trong nhà có người. Không nhẽ chồng tôi hôm nay đã đi làm về sớm. Tôi lén lén đi vào trong nhà, và chợt bàng hoàng sừng sốt khi nhìn thấy một đôi giày nữ xếp ngay ngắn trên bậc thềm. Rõ ràng, đây không phải là giày của tôi. Nhìn đôi giày này rất quen quen. Tim tôi bắt đầu, đập loạn nhịp. Tôi phải đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó xoay nhẹ nắm cửa. Thấy nó từ từ mờ ra Tôi mới nhẹ nhàng bước vào Tuyệt nhiên nhà cửa im phăng phắc Chứng tỏ chồng tôi không ở trong phòng khách Nhìn căn bếp núc Cũng lặng im như tờ Vậy thì chỉ có trong phòng ngủ Chân tôi rôn rảy Bước lên từng bậc cầu thang Cánh cửa không đóng Mà khép hờ Và bên trong vọng ra một loạt âm thanh ấm muội Rồi tiếng phụ nữ ỏng hẹo Phát ra từ bên trong Em có bầu rồi đấy Anh muốn làm sao thì làm, để em chờ lâu như vậy khổ lắm. Tiếng chồng tôi vang lên, khiến trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Sáng chờ anh thêm thời gian nữa đi, sắp rồi. Anh đang định cô ta, chia cho ít cổ phần. Chờ á, em biết chờ đến bao giờ đây? Cái còn đấy, nó tanh lắm. Anh ôm nó tận 3 năm trời, mà nó có cho anh cái gì đâu. Ngoài cái chức phó tổng giám đốc ra, vô danh tiểu tốt. Còn em... Em cứ phải chờ đợi, hằng ngày phải nhìn anh tay trong tay chiều chuộng nó, đêm đêm ngủ cùng nó. Em muốn tăng sông đây này. Vì tương lai của chúng mình, anh mới phải để em chịu ủi khuất như vậy. Chẳng qua, anh thấy cái cơ ngơi này nó lớn lắm. Nếu mình ra đi bây giờ lại trắng tay, em hiểu chưa? Chứ không phải là do anh yêu nó à? Anh mà yêu nó, em cắt cả cụm đấy. Yêu làm sao được mà yêu? Em bị điên à? Người anh yêu là em đây này, khiếp. Lúc nào cũng thơm như muối mít thế này Làm sao mà không yêu được Hở ra một tí Thằng khác nó nỡ ngay mất trả dại Nói xong anh ta cúi xuống hùng hục thuốc những cú như vũ bão Vào người à đàn bà ti tiệt kia Tiếng riêng dị ám muội Liên tục phát ra Tra tấn lỗ tai của tôi Em không chịu đâu Anh muốn làm sao thì làm Anh không xa em được Chỉ có em mới làm cho anh sung sướng Yêu em nhiều lắm Mình làm thêm hiệp nhé Tham thế Chơi cả gần tuần nay rồi không chán à Chán thế nào được mà chán Có mà chơi cả ngày Cũng không bao giờ chán đi chứ Thế lúc anh nằm cạnh nó Anh có nhớ đến em không Anh nói thật nhé Lúc đó toàn phải nhắm mắt Để tưởng tượng ra em Thì mới chơi được Người như cô ta Ai mà yêu cho được Một con vịt đực tịt đẻ Chán bỏ mẹ Cớm cho Đàn ông các anh tham chết đi được Chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt Em ứ tin Có khi nằm bên nó Anh lại leo leo cái mồm Anh chỉ yêu mình em Nhìn anh gian lắm Ai mà tin được anh Tin đi Không yêu em Tại sao anh để em có thai chứ Ngày mấy lời này Tôi cảm thấy thực sự ghê tởm Không ngờ con bạn thân nhất của mình Bình thường không giống nhau điều gì Còn cháy cắn đôi Tưởng là chân tình lắm Ai ngờ lại chơi tôi một vố đau đến như vậy Bình thường con Lan, tôi nghĩ rằng nó đàng hoàng và tốt với tôi. Ai rẻ, nó còn ăn chồng tôi lúc nào mà tôi còn chẳng biết. Chúng nó thực sự cao tay quá. Trước mặt tôi thì đóng kịch là một người chồng hoàn hảo, một cô bạn nhiệt tình chu đáo. Chẳng ngờ đằng sau lại cắm cho tôi một cái sừng to tổ bố, dài cả mét thế này. Cắm nhất là thằng chồng tôi, hở miệng là luôn chê miệng con Lan, ống ngả ống nghẹo. Hạ bể nó không thương tiếc Ấy vậy mà giờ đây Lại quay ngoắt 180 độ thế này Chúng nó còn thi nhau Trời tôi là ngu ngốc Còn ngang nhiên đưa nhau Lên chính chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi Để ân ái gần một tuần nay Thì quả thật tôi không thể nào chấp nhận được Xong tôi muốn Cho chúng nó sở hết bài ra Sau đó tôi mới lật mặt Thế nên tôi kìm nén Tôi không vội vào Mà tôi đứng bên ngoài Để tiếp tục lắng nghe. Em bái phục anh đấy. Tối nào cũng ôm người ta. Mà còn bày đặt gọi video. Với con đó. Làm như là mình trung thủy lắm ấy. Ăn chay nhưng ngủ mặn như anh. Thì ai mà chơi được. Mà công nhận. Cái con đấy nó ngu nhỉ Ba năm. Bị em cho uống thuốc tránh thai mà không biết Cứ ngỡ mình muộn con tự nhiên cơ. Thế mà cũng mang tiếng là thủ khoa. <cười> Rồi thạc sĩ cái gì ở bên Harvard. Đúng là cái đồ không biết nhục Đến nước này thì tôi không thể nào chần chừ thêm được nữa Cũng mày khi phát hiện ra đôi mèo chuột đang hú hí bên trong Tôi đã ấn nút ghi âm trên điện thoại Để làm bằng chứng Đúng là Chúng mày có chạy đằng trời Cứ dập nhau cho sướng đi Bà vào đây Hôm nay bà sẽ tế sống chúng mày Nói xong tôi đẩy cửa hừng hực bước vào Và hét lớn Cuối cùng thì tôi cũng tóm được hai người Đúng là mèo mà gà đồng gặp nhau. Đẹp cái mặt chưa? dậy hết cho tôi. Khá khen cho các người. Tôi vừa nói vừa hét vào mặt hai đứa chim chuột. Khỏi phải nói chồng tôi và con Lan á khẩu và đứng hình. Nhất thời không nói nên lời. Còn bạn tôi líu xíu, vờ vội cái chăn mỏng, che vào người. Nó lắp bắp nói với tôi. Nguyệt, mày về khi nào đấy? Mày đừng hiểu nhầm. Tao, tao chỉ... Tôi lào vội đến giật tấm chân trên người nó ra, giơ tay và thẳng vào mặt của nó. chỉ làm sao? chỉ mượn tạm chồng của mày vài hôm thôi có phải không? Đủ khốn kiếp. chỉ là hiểu nhầm thôi. Nguyệt à, mày bình tĩnh, nghe tao giải thích. Bình tĩnh cái mà cha mày. Mày câm ngay cái mồm của mày lại. Đây là hai cây tát tao cảnh cáo mày. Bởi vì tội mày dám phản bội bạn bè. Còn hai cái này, tao đánh mày. Bởi vì tội mày dám trèo lên giường với chồng người ta. Tao phải đánh, để cho mày tỉnh ra, còn khốn. Bỗng bốp bốp, những tiếng bôm bốp lạnh lẽo vang lên, khiến cho hai kẻ khốn nạn cứng họng, không thể nào bao biển. Thằng chồng mấy ngày trước còn mạnh miệng nói rằng chỉ yêu mình tôi, giờ lại ngậm hộp thị, không nói được câu nào. Nhìn hai thân thể trần như nhộng bầy ra trước mắt, tôi ngứa mắt tôi điên tiết vô cùng. Hai người nói đi, tôi đã làm gì mà các người phản bội tôi? Các người quan hệ với nhau từ khi nào? Nói đi! Huy Hoàng lúc này mới ấp úng nói với tôi. Chỉ là hiểu nhầm thôi Nguyệt à? Tại... Tại anh say quá. Anh không làm chủ được mình. Anh nhìn Lan lại cứ tưởng là em. Hay thật! <cười> Sao anh chưa già? Mà lại nhìn gà hóa quốc sớm thế hả anh yêu? Tôi thấy anh đâu có mồi rượu. Say sớm thế Hóa ra tôi chỉ là một con ngu... Bởi vì tôi ngu Nên mới bị hai người qua mặt bao nhiêu lâu nay mà tôi không biết Các người bây giờ cút khỏi nhà tôi Cút Cút ngày cho bẩn mắt tôi Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt bẩn thỉu của các người Cút đi, cút đi, cút đi Lúc này Huy Hoàng và Mai Lan đã mặc xong quần áo Cô ta liền chạy đến ôm lấy tay của tôi Mở mồm ra để van vỉ tôi Hải Nguyệt ơi, là tao sai Xin mày nể tình bạn bè mà tha thứ cho tao một lần đi. Nguyệt à, tao hứa không có lần thứ hai đâu. Mày tin tao đi Nguyệt. Khốn nạn thật. Mày còn dám mở mồm ra để cầu xin à. Tao là tao sai lầm khi chơi với một đứa bạn như mày. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tin bạn mất bỏ Mày câm đi, câm đi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bạn bè gì hết. Mày cút đi được chưa? Mày cút ngay cho tao. Chẳng thể ngờ đến giờ phút này Huy Hoàng lại đứng chắn ngay trước mặt tôi Em đừng hiểu nhầm Nguyệt à Ai cũng có giây phút yếu lòng Huống chi em đi xa cả tuần Anh nhớ em quá Nên anh mới sao lòng Anh xin lỗi Bốp bốp Khổ nạn đến thế là cùng Tôi không nghĩ Anh lại là một thằng đàn ông vô liêm sỉ như vậy Đàn ông như anh đúng là hèn Dám làm mà không dám chịu Tôi khinh bỉ anh Khi tôi định dơ tay lên để bà thêm cho hắn ta vài cái tát nữa thì Mai Lan liền tóm lấy tay của tôi. Đủ rồi đấy Nguyệt à. Mày tự cho mình cái quyền đánh người mà mày không tự hỏi xem vì sao người ta lại như vậy à. Cái loại đàn bà không biết đẻ như mày mà mày làm như mày oai lắm. Mày có giỏi thì mày làm đúng thiên chức của mình đi. Mày đẻ cho anh Hoàng một đứa con đi. Đằng này mày đã tịt rồi mày còn co còi mày giỏi thì mày làm đi. Mày đừng đứng đấy ra vẻ ban phát ân huệ. Ngứa cả đít. Đúng là một con tiểu tam. Lại đứng ra giao giảng đạo đức với chính thất. Tôi biết chúng nó đã làm đến bước này với nhau. Thì tôi chẳng còn gì để nói thêm nữa. Tự dương mặt tôi lạnh tanh. Tao chơi với mày bao nhiêu năm. Đến ngày hôm nay tao mới nhận ra bộ mặt thật của mày. À, được lắm. Chúng mày có bầu với nhau dưới cửa. Vậy thì ngày hôm nay tao sẽ tác thành cho chúng mày luôn. Loại cạn bã như mày tao cũng không thèm. Mày thích tao cho không nhé. Cố gắng mà giữ lấy nhau cho chắc vào. Bà đây bố thí cho đấy. Còn Lan nghe xong nhách môi cười nó nắm lấy tay của Huy Hoàng và nói với tôi. Rồi mày sẽ hối hận thôi. Anh à bỏ đi. Loại đàn bà này anh tiếc làm gì? Ở với nó chỉ phí đời trai anh đi cùng em thì ra bây giờ là lúc con La nó đánh bài ngừa với tôi nhưng tôi đâu có cho chúng nó đi dễ dàng như vậy tôi chép miệng một cái cười khinh và nói tiếp chúng mày ở cùng với nhau đúng là hợp thật ngu tầm ngu mã tầm mã mèo mà gà đồng gặp nhau thôi coi như là tao phí 3 năm thanh xuân với mày bây giờ mày dòng tay lên nghe tao nói đây mày đến với tao như thế nào Thì mày phải ra đi như thế. Mày tưởng mày cướp được cổ phần công ty của tao mà dễ à? Còn khuya. Riêng con Lan. Bà truyền đòi báo danh cho mày biết. Bây giờ không cần phải giấu giếm gì hết. Chúng mày. Dáng mà giữ lấy nhau. Giữ thật chặt vào. Cẩn thận. kẻo có ngày. Nó lại chọc chỗ này ngoáy chỗ kia. Thì con này lại mất nhờ. Cái loại đàn ông như thế này xã hội nhiều lắm. Không ngờ. Bà về sớm một hôm, hóa ra lại là may mắn, ông trời co mắt. Để cho bà bắt ngay được hai con ếch co quá, quá to. Còn làn nghe tôi tức giận, thì tím mặt giận dữ. Thì ra là mày nghe hết rồi đây à? Thế thì tao không thèm giấu mày nữa. Nguyệt này, tao có thai với chồng mày đấy. Cái loại vô sinh tịt đẻ như mày, thì nên biết thân biết phận, đừng có to còi. Mẹ đây đã làm ơn đẻ hộ cho mày một đứa con Mày không biết thân biết phận Mày còn mở mồm ra Toán trách ai Mặc ói Có chuyện gì Mày nói mẹ ra luôn đi Nói luôn cho thằng Hoàng biết nhé Tao cho mày ba ngày Phải dọn đồ ra khỏi nhà tao Nếu không thì tao thuê người Vứt hết ra đường Ngày mai hai đứa chúng mày Không cần phải đến công ty làm việc nữa Tao tuyên bố chính thức Xa thải cả hai chúng mày Đơn ly hôn 3 ngày nữa Tao gửi cho mày ký Còn bây giờ thì hai đứa mày Cút đi Hoàng có vẻ nhục lắm Nên không nói năng được câu nào Liền kéo tay Mai Lan đi Khi hai con ếch được cua đồng đấy đi rồi Tôi mới khóa cửa lại Và bật khóc ngon lành Hòa ra bất hạnh và đau khổ Là như vậy đấy Tôi đau đớn vô cùng Tôi không đau làm sao được chứ Khi bị chính Người mà mình yêu thương nhất Tin tưởng nhất Không đề phòng nhất Người đã từng đầu ấp tay gối với tôi đầm cho tôi một nhát trí mạng Người mà tôi còn định gắn bó cả đời Ấp ủ bao nhiêu dự định Từng cảm ơn trời đất Đã đem anh ta đến với tôi Ấy vậy mà không phải Chỉ tiếc là tôi quá ngu muội Và mù màu để cho hai kẻ đó phản bội tôi Tận 3 năm trời mà tôi không biết Đã thế Kẻ mà hắn chim chuột Lại chính là bạn thân của tôi Và khốn nạn thay Chính con à tiểu tam đó đã âm thầm cho tôi uống thuốc tránh thai 3 năm trời. Thế mà tôi còn tưởng rằng bản thân mình chưa thể đậu thai bởi vì duyên chưa đến. Có những lúc tôi còn cảm thấy có lỗi với hắn bởi vì chưa làm chọn thiên chức của mình. Thật không ngờ tôi lại bị bàn tay của con bạn thân giờ trò bẩn thỉu Phải nói chính xác là tôi bị cả hai đứa chúng nó lừa cho tôi một vố đau hơn cả hoạn. Cũng may nhờ con lần công tác này Tôi mới lật mặt được bọn chúng Chứ không còn làn cho tôi uống thêm vài năm nữa Thì đúng là tôi tịt đẻ thật chứ trả đùa Nếu như có ai hỏi tôi Cảm giác bị phản bội là như thế nào Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng Bị phản bội đau một Nhưng bị chính con bạn thân và chồng của mình Liên thủ phản bội mình Thì nỗi đau đó Được nhân lên gấp vạn lần Đau lắm Đau đớn vô cùng Tôi đã quá sai lầm khi đặt niềm tin và tình yêu không đúng chỗ. Sai lầm vì chọn không đúng người. Sai lầm khi chọn phải kẻ, không xứng, làm bạn. Ngày hôm đó tôi nằm bẹp trên giường. Chiếc giường đã từng là giường hạnh phúc của tôi. Nhưng giờ đây lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Toàn bộ gao gối khi nãy, hai kẻ đó nằm. Đã bị tôi lôi tuột ra và vứt vào sọt rác. Xong đâu đó, đang còn vướng lại hơi hướm của kẻ ngoại tình khiến tôi bức bối khó chịu nên tôi quyết định chuyển sang phòng ngủ khác. Cả đêm đấy tôi không ngủ được, hai mắt cứ thức trông trông. Bị mất ngủ mới thấy đêm thật dài, 2 giờ sáng tôi mò xuống bếp, mở tủ rượu ra cầm lấy một chai, rót ra ly vào uống. Chưa bao giờ tôi thấy rượu ngọt như vậy, cứ uống mềm môi rồi say lúc nào không biết. Thế rồi tôi gục xuống bàn, Chẳng còn biết trời trăng, mây gió là gì nữa. Sáng hôm sau, Nam Cường, phó giám đốc phụ trách kinh doanh gọi cho tôi. Tôi hệ hoài cầm máy. Alo, có chuyện gì đấy? Xếp tổng, có một đối tác muốn liên hệ ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Tôi có gửi email cho chị rồi. Chị có thể xem qua rồi cho tôi ý kiến. Hôm nay tôi không thấy xếp phó đến công ty à? Ừ, tôi cho anh ta nghỉ việc rồi. Từ sau tôi cấm cậu. Không được nhắc đến người đàn ông đó trước mặt tôi, kể cả thư ký Lam nghỉ luôn rồi. Dường như bên kia sếp phó cũng lờ mờ nhận ra có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi nên cất lời an ủi. Dạ vâng, có cái gì chị cứ bình tĩnh từ từ giải quyết. Thôi, nghỉ sớm, mai chỉ về mấy giờ để tôi bảo lái xe ra sân bay đón chị. Không cần đâu. Tôi nói xong thì cúi máy, thì ra không đợi tôi chính thức tuyên bố, tí hai kẻ đó Cũng rủ nhau nghỉ việc luôn từ ngày hôm nay. Như thế thì càng tốt. Tôi thấy mình sáng suốt bởi vì nhiều lần huy hoàng tỉ tê, bào nhường cổ phần cho hắn. Nhưng mà tôi còn đang suy suy nghĩ do so dự Bởi vì chuyện hai vợ chồng ở cùng một nhà của vợ cũng là của chồng, có mất đi đâu đâu mà sợ. May mắn chưa nhượng cho hắn ta tí cổ phần nào, chứ không bây giờ khác nào cắn phải lưỡi của mình. Hai người đó rốt cuộc cũng lộ mặt nên chuyện này chỉ khiến tôi sốc một chút. Hơi đau về mặt tinh thần, còn về vật chất tôi chẳng mất mát gì. Tuy nhiên đã kết hôn 3 năm mà bây giờ phải ký vào đơn ly hôn với hắn, nói không buồn là không đúng, chẳng có người phụ nữ nào thích ly hôn cả. Cơ mà việc phải chứng kiến hành động trơ tráo của hai kẻ vô sỉ ấy khiến cho tôi cảm thấy rất đau lòng, nó giống như một giọt nước tràn ly. Cái khó của tôi là tôi không biết nói với ba mẹ ra sao. Trong mắt hai người Huy Hoàng là một người chồng tâm lý Và yêu thương vợ vô bờ bến Bây giờ đùng một cái Tôi nói tôi bỏ chồng Liệu họ có tin được không Nhưng mà tôi kể Thoát được một kẻ đốn mặt như vậy Là may mắn cho tôi Còn mọi chuyện cứ tính sau vậy Nghĩ ngợi như vậy Tôi lại mệt mỏi bước lên lầu Bước chân theo quán tính Lại lê về phòng ngủ của mình Đập vào mắt của tôi là bức hình cưới Của tôi và kẻ bạc tình đó Đang được treo chiếm trệ trên đầu giường Khiến tôi thấy nhức nhối vô cùng Nhìn mình đang nghe ấp Nép vào vai của hắn Mà mắt tôi sôi lên Không tự chủ được tôi liền đứng lên Giật mạnh tấm hình xuống Và quăng vèo ra ngoài Tiếng thủy tinh vỡ vang lên xoang soàng chát chúa Chỉ trong vài giây Không hình vỡ nát Chỉ còn lại một tờ giấy ảnh Huy hoàng Tôi cầm thủ anh Đời này kiếp này tôi hận anh đến tận xương tận tủy. Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại phụ bạc tôi chứ? Huy Hoàng, anh có còn là con người nữa không? Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Huy Hoàng càng làm cho tôi tức điên lên. Tôi vừa hét vừa giận dữ, giơ chăn lên, định đập vào tấm hình và day thật mạnh khiến cho nó nhầu nhĩ. Như vậy tôi mới tạm hài lòng và bước sang một căn phòng khác. Không biết tôi thiếp đi trong bao lâu. Chỉ đến khi nghe tiếng chuông cửa ruồn dập Tôi mít mệt mỏi của tay lên đầu giường Vừa lấy điện thoại nghe máy Bên tài tôi vang lên tiếng của mẹ tôi Hải Nguyệt con làm sao đấy Về nước lúc nào mà không nói cho ba mẹ biết Mở cửa ra cho mẹ Mẹ đứng đứng bên ngoài rồi đây Chết rồi sao mẹ tôi lại đến giờ này Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý Cũng chưa biết giải thích với mẹ tôi như thế nào Về chuyện riêng của cá nhân tôi Bởi mẹ tôi vốn bị bệnh tim Sợ mẹ biết chuyện Bà lại không thể nào kiềm chế được Nhưng bây giờ mẹ tôi đến rồi Tôi không thể nào không mở cổng được Cuối cùng tôi đành phải thay đồ Rồi khóa vội căn phòng ngủ của hai vợ chồng Sau đó bước ra mở cổng Mẹ đến một mình Thấy bộ dạng tôi như vậy Bà lắc đầu cám cảnh nói với tôi Mệt mỏi quá đi à Ui giời Thằng Hoàng có nhà không Dạ con chỉ hơi mệt một chút Mẹ vào nhà đi ạ Mẹ tôi vào nhà thấy nhà cửa im ắng Thì mới nhìn trước ngó sau và hỏi tôi Thằng Hoàng nó không có nhà hả con Nói cho mẹ nghe xem nào Sao bên đấy Bác sĩ họ bảo con làm sao Ôi giời Mẹ không nghĩ chuyện công ty Mà lại xoáy vào chuyện riêng của tôi Đụng trúng nỗi đau đang âm ỉ của tôi Làm vết thương trong lòng vốn đang dì máu Lại càng đau như cắt Tôi cố gắng trưng ra bộ mặt tươi tình Nói với mẹ Con bình thường mà mẹ, mọi thứ đều ổn không có vấn đề gì. Mà từ sau mẹ đừng hỏi con mấy cái này nữa, mẹ nhé. Đây là mẹ thương nên mẹ mới lo cho con. Đàn bà con gái lấy chồng thì phải sinh con, để lâu quá đàn ông nó chán, nó ra ngoài nó tòm tem đấy. Ai chứ đẹp trai như thằng Hoàng, thiếu gì gái, nó ròm ngó đâu con. Mẹ tôi nói như vậy thì chi bằng tôi huých toẹt luôn cho xong, đàn nào cũng phải nói chứ giấu mãi làm sao được. Nghĩ vậy tôi bèn nuốt nước bọt đánh ưng một cái, lấy hết can đảm nói với mẹ tôi. Con sắp ly hôn rồi mẹ. Mẹ tôi nghe chưa thủng lỗ tai, bèn nhìn tôi chầm chằm Con vừa nói cái gì? Nói lại mẹ nghe xem nào. Con nói rồi, là con và Hoàng sẽ ly hôn. Chúng con giải phóng cho nhau mẹ. Mẹ tôi nghe xong thở dốc như không tin vào tay mình, bà cứ nắm chặt lấy tay tôi, lắc lắc cánh tay tôi. Nói lại nghe xem nào. Con đang đùa mẹ có phải không? Thằng Hoàng nó tốt như thế cơ mà. Con đừng đùa như vậy. Mẹ sợ đấy. Thôi, từ sau mẹ không dục chuyện con cái nữa. Hai đứa mới vừa cãi nhau đi à? Nguyệt, nói cho mẹ nghe xem nào. Dạ không, con nói thật đấy. Là chúng con không hợp nên chia tay. Chia tay để anh Hoàng đi tìm đối tượng mới. Cái gì? Mày định làm mẹ tức chết có phải không? Đàn bà có chồng rồi. Đừng ừ. có đứng núi này trong núi nọ Khổ lắm đi con à Biết nói với mẹ thế nào đây Không lẽ lại nói rằng Con đi công tác về Bắt gặp chồng con đang trai trên gái dưới ngay trong nhà Và con đàn bà đó Lại chính là một đứa bạn thân của con Thực sự là không được Mẹ tôi mà nghe Không khéo lăn đùng ra đấy thì gây go Nhưng nếu như tôi không nói sự thật Thì mẹ tôi kiểu gì Cũng tìm ra bằng được nguyên nhân Lúc đó có khi bà còn sốc nữa Tôi liền ôm lấy bà Lấy lọng bình tĩnh Nhẹ nhàng nhất để nói với bà Mẹ nghĩ Con có lỗi trong chuyện này sao Không hề mẹ Con là đứa cố gắng Luôn luôn cố gắng Con từng nghĩ rằng cả đời này Chỉ yêu và kết hôn với đúng một người Nhưng số phận không mỉm cười với con Nên con đành chịu Có ai muốn phải ly hôn Bà lỡ sở thế này đâu chứ Mẹ là mẹ của con Mẹ phải thương con chứ à Con của mẹ không có lỗi Người có lỗi ở đây là Là ai Con nói mẹ nghe xem nào Mẹ tin con gái của mẹ Hai đứa xảy ra chuyện gì có phải không Là thằng Hoàng nó làm con giận có phải không Vợ chồng ấy Cũng như chồng bát có lúc xô nhau Nhưng mình là đàn bà Mình phải biết nhẫn nhịn một chút Thì nhà cửa mới êm ấm con à Nghe mẹ nói như vậy Bao nhiêu ớt ước trong lòng tôi Lại được dịp bùng lên Nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra đầy khóe mi Tôi nghẹn ngào nói tiếp Mẹ có tin con không? Con nói chuyện này Mẹ hứa với con Mẹ phải thật bình tĩnh Mẹ không được tức giận Con mới dám nói ra Nói cho mẹ nghe xem nào Thôi được rồi mẹ hứa Mẹ không tức giận Mẹ uống thuốc rồi Thực ra Anh Hoàng không ngoan như ba mẹ tưởng tượng Đằng sau con Anh ấy vẫn âm thầm qua lại với người khác để phản bội con. Có phải như vậy không? Mà sao con biết chuyện này? Con đừng nghe người ta nói linh tinh mà con trách oan cho nó. Tôi không trả lời. Tôi chỉ dắt tay mẹ lên lầu sau đó mở khóa cửa. Đập vào mắt của mẹ là chiếc khung ảnh vỡ nát. Những mảnh thủy tinh vẫn đang bắn ra vương vãi khắp phòng. Nhìn vào đó mẹ tôi sụp người xuống. Đôi bàn tay của bà run run bấu chặt lấy vai tôi. Trần của mẹ tôi lầy bầy trực ngã, mắt mẹ tôi ẩn ẩc nước, ôm lấy tôi, bà nghẹn ngào. Đến nước này cửa, thằng Hoàng, nó đổ đốn ra như thế này cửa. Là anh ta có lỗi, cũng nhờ con về sớm một ngày, nên mới chứng kiến anh ta đưa gái về nhà. Mây mưa, trên chính chiếc giường này mẹ ạ Khổ thân con tôi, con đừng khóc. Con phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ Đừng nóng vội Kẻo quyết định sai lầm con ạ Mẹ Mẹ nói như vậy là sao Con muốn tha thứ lắm chứ Mẹ tưởng là con không đau à Chẳng gì anh ta cũng cùng con đầu gối tay ấp Những ba năm trời Không nhiều Nhưng mà chẳng ít Nhưng mà Con làm sao Con làm sao có thể bỏ qua được chứ Cơn đau Họ gây cho con Thực sự quá đau đớn. Mẹ có biết con nhỏ đó là ai không? Là con Mai Lan bạn thân của con đấy mẹ. Nó đang mang thai con của Hoàng mẹ ơi. Bọn họ qua mặt con cả ba năm trời như thế. Không những vậy còn ngấm ngầm có bầu với nhau làm sao mà con tha thứ được à mẹ? Con vừa nói gì con Lan sao? Vậy thì không thể nào chấp nhận được Đàn ông, đàn ông đúng là kẻ dễ thay lòng mà Thế thằng Hoàng nó chê con ở điểm nào Nó lại đi mèo mỡ với con Lan Tại con ngu muội Vốn dĩ ngay từ đầu Không nên có cuộc hôn nhân này mẹ ạ Nên bây giờ Con mới phải lãnh hậu quả Chỉ trách con mù màu Nên mới bị hắn lừa Hắn ta che mắt cả nhà mình Để bày ra bộ mặt giả chân Đạo đức giả Con nghĩ Loại người khốn nạn này thì mình không nên tiếc. Thả đau một mình còn hơn là đau cả đời mẹ. Mẹ đừng buồn nhá, con xin lỗi. Tôi cũng không ngờ mẹ tôi lại cứng cỏi như vậy. Tôi cứ sợ mẹ sốc, nhưng mà cuối cùng mẹ tôi chỉ lặng người đi một lúc, rồi sau đó đưa tay, vuốt tóc tôi nói tiếp. Thôi, thế cũng còn may. Mày xinh xắn không lo ế. Có điều sau lần này phải cẩn thận con ạ. Đàn ông bây giờ đúng là lắm chiêu nhiều trò. Để mẹ về, mẹ nói chuyện này cho ba mày biết. Coi như đây là một bài học. Một bài học để rút ra kinh nghiệm đắt giá cho mình. Thế cái thằng đấy, nó bỏ đi rồi à? Là con tống cổ chúng nó đi rồi. Còn hẹn ba ngày nữa đến dọn đồ và ký giấy ly hôn. Khổ thân. Mới 30 tuổi đầu mà con gái của mẹ lại đổ vỡ hôn nhân thế này. Hai mẹ con tôi sau đó cứ ôm nhau khóc dầm dứt. Được một lúc mẹ tôi mới lau nước mắt cho tôi. Bà nói tiếp. Mình phải mạnh mẽ lên con ạ. Khóc nốt lần này rồi thôi. Từ mai không khóc nữa. Bởi vì không xứng đáng để khóc. Con thay đồ đi rồi về nhà với mẹ. Hôm nay mẹ bảo chị Tấm. Nấu mấy món thật ngon cho con gái của mẹ ăn nhé. Đúng vậy. Người ta nói không sai. Chỉ có mẹ là người thương và hiểu mình nhất. Những lúc vui hay buồn thì người đầu tiên tôi tìm đến vẫn là mẹ tôi. Tôi cũng không muốn mình phải ủ sột vào u buồn vì cái kẻ đốn mặt này làm gì nữa. Nên tôi thay đồ vào trang điểm thật đẹp rồi đi xuống tầng hầm lái xe ra. Mẹ bảo với tôi. Trước mắt đi mua sắm cho thư giãn, để mẹ gọi điện về nhà cho chị Tấm nấu cơm trước. Trưa nay mẹ con mình về là có đồ ăn ngay. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hôm đó ăn uống xong xuôi, mẹ mới kéo ba vào phòng riêng và kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với tôi cho ba tôi nghe. Nghe xong ba tôi tức giận lắm. Hừ, thằng khốn, nó dám phản bội con gái của tôi à? Chắc là nó muốn chết đây mà. Sợ ba tôi làm điều gì đó, tổn hại đến bản thân, tôi vội vàng chen vào. Bà, loại cặn bã đấy, bà bỏ qua đi, bà đừng suy nghĩ làm gì cho nặng đầu, con tống tiện hắn ra khỏi nhà rồi. Ba ngày nữa, nếu nó không đến dọn đồ thì con vứt đồ ra ngoài cổng. Đơn mà hắn không ký thì con làm đơn đơn phương. Ba mẹ đừng buồn. Con xin lỗi. Vì con đã làm cho ba mẹ nặng lòng. Bà tôi nghiến răng nói lại với tôi. Uổng công, bà tin tưởng nó. Mẹ cha cái thằng chưa qua cổng đã rút ván rồi. Cô lại ăn cháo đa bát. Đúng là cây phường bất lương cặn bã mà. Bà mẹ thuyết phục tôi trở về nhà một hồi không được thì đành nói với tôi. Thế thì bà thuê cho con một người giúp việc. Nói là giúp việc, nhưng mà thực ra là để thêm người cho vui nhà vui cửa. Rồi hạnh phúc lại đến với con. Con đừng buồn, con gái ạ. Tôi ở nhà một ngày và ngày hôm sau bắt đầu đến công ty, sợ mọi người nhìn thấy đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt sưng mọng của mình, tôi cố tình trang điểm thật đậm để che đi những khuyết điểm đó. Vừa ra khỏi thang máy bước vào sảnh công ty, Tôi liền nghe thấy mấy tiếng sỉ xào nổi lên Tôi vội vàng núp vào một góc khuất để nghe Chứ không bước vội vào Chợt nghe cây tiếng Của cây hà phòng kinh doanh Này này mọi người biết chuyện gì không hóa ra xếp phó nhà mình nghỉ việc rồi đấy Không những vậy tôi còn biết một tin tuyệt mật Là vợ chồng xếp Sắp đưa nhau ra tòa Thật á Này bà hà Bà nghe tin này ở đâu Xếp tổng đang đi công tác ở Biên Đức cơ mà Sao mà nhanh thế được Trước đó vợ chồng sếp vẫn đang hạnh phúc, bà có bị nhầm không đấy? Nhầm làm sao được mà nhầm, họ ly hôn là bởi vì sếp tổng nhà mình bị vô sinh đấy. Eo ơi, giàu thế nhưng không có con, chán nhỉ Chết đấy, đi lắm nhiều tiền mà có mang theo được đâu. Sếp hoàng lo cho tương lai của mình nên mới chủ động ly hôn đấy. Sếp tổng nhà mình xinh đẹp như thế mà lại vô sinh. Thế thì đàn ông người ta chán là đúng rồi. Đúng rồi đấy, đàn bà mà không xinh đẻ được, khác nào một con Việt được đâu. Mà nhìn xếp tổng xinh đẹp như thế cơ mà, nhìn ngon lành cành đào như thế mà tịt, khó tin nhỉ Ây, đúng là người giàu người có tiền, mà cũng khóc thôi. Thế mấy câu, người giàu chưa chắc đã sướng, bây giờ xếp tổng mới là người bất hạnh còn gì. Dù có xinh đẹp hay giàu có đến mấy, mà không có con thì thôi, tôi chả ham giàu có đâu. Đúng là khốn nạn. Thì ra trước khi bước chân ra khỏi chỗ này Hắn đã kịp phao tin xấu Để chơi tôi một vố đây mà Đường đường là một tổng giám đốc Tôi không thể nào ra mặt Mà chạy theo thanh minh với bọn họ Thôi tôi mặc kệ Môi trường công sở là vậy mà Ai hiểu thế nào thì hiểu tôi không quan tâm Bước chân mạnh mẽ tiến vào Khiến mấy cô nàng nhiều chuyện trong công ty giật mình ngừng đầu lên Nhìn thấy tôi Họ có vẻ thẹn thùng Liền mỉm cười chào rõ to Chào xếp tổng ạ Dạ thưa sếp, sếp mới về nước không nghỉ ngày nào, lại đến công ty luôn ạ. Chào mọi người, tôi có quà cho mọi người đây. Mọi người ăn đi rồi bắt đầu làm việc nhé. Ôi, quà của sếp, sếp chú đau quá, bọn em xin à. Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi mới gọi cho phép phó, phụ trách kinh doanh, vào phòng để nói chuyện. Cậu cho tuyển lại thư ký, từ ngày hôm nay Mai Lan không còn là thư ký của công ty. Chắc là Nam Cường đã nghe được chuyện của tôi Nên cậu ta liền nói với tôi Chị định bổ nhiệm ai vào cương vị này à? Theo cậu thì ai đây? Tôi thấy Hoàng Yến rất hợp Cô này vừa có năng lực Lại là người tận tâm với công việc Và rất nhiệt tình Hơn nữa điều quan trọng nhất Là cô ấy kín tiếng Không nhiều chuyện à ừ. Vậy thì cứ nghe theo ý của xếp phó đi Hôm nay tôi hơi mệt Có vấn đề gì Cậu cứ thay tôi giải quyết Đột nhiên cậu ta nói với tôi Chị... Chị phải giữ gìn sức khỏe Và mạnh mẽ lên Đừng để những việc không đáng Làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Cảm ơn cậu Nhờ cậu giúp tôi giải quyết những chuyện còn lại Tôi muốn ở một mình Phiền cậu ra ngoài Vậy có vấn đề gì chị cứ gọi cho tôi Tôi không sao đâu Cảm ơn cậu Sau khi cậu ta đi ra khỏi phòng Tôi mới từ từ đứng dậy Lấy một chai rượu trong tủ Xót ra chiếc ly nhỏ trên bàn uống cạn. Tôi không có thói quen uống rượu. Nhưng lúc này đây, có lẽ rượu chính là cứu cánh duy nhất của tôi. Hơi rượu cay nồng thấm xuống củ họng bồng rát. Xong tôi lại thấy chẳng hề hấn gì. Tiếp tục uống. Một ly, hai ly, rồi ba ly. Không biết tôi nốc bao nhiêu cái thứ gọi là rượu ngoài ấy vào trong người. Chỉ biết rằng sau đó tôi gục xuống bàn và thiếp đi. Đến tận trưa mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Mệt mỏi tôi nói vọng ra. Mời vào. Lại là Nam Cường, cậu ta hiện ra trước mặt tôi, nhìn tôi đầy ái ngại. Để tôi gọi đồ ăn cho chị có được không? Thấy chị có vẻ mệt, nên tôi đã order rồi. Tôi cất giọng nhừa nhựa nói với cậu ta. Cậu đi ra ngoài đi. Tôi không thích, bị người ta thương hại. Đi ra ngoài. Nhưng Nam Cường không chịu đi, thậm chí cậu ta còn tiến gần hơn, đặt tay lên vai tôi, an ủi tôi. Chị đừng buồn. Tổng giám đốc Hải Nguyệt mạnh mẽ thường ngày đông rồi. Tôi muốn nhìn thấy chị tràn đầy năng lượng, chứ không phải là một người như thế này. Cậu khinh tôi lắm có phải không? Cậu đang khinh và cười vào mặt tôi. Bởi vì tôi bị chồng bò chứ gì? Tôi biết thừa, đàn ông các người chỉ là một lũ đều thôi. Ăn chán rồi quất ngựa truy phong, hại tôi như vậy chưa đủ hay sao, mà còn phao tin này nọ khiến tôi bị mất mặt. Đúng là khốn nạn mà. Tôi biết, Chị đang phải chịu những gì Nhưng mà chị đừng tức giận Tôi tin chị Mỗi lần ngã là một lần bớt dài Chị nên mạnh mẽ lên Tiếp tục để sống tốt Thôi được rồi, cảm ơn cậu Bây giờ cậu ra ngoài được chưa Tôi thực sự Muốn được ở một mình Nam Cường miễn cưỡng đi ra Sợ dĩ tôi gọi cậu ta là cậu Bởi vì Nam Cường kém tôi 2 tuổi Cũng tốt nghiệp MBA Ở Đại học Harvard như tôi Cậu ta có 20% cổ phần ở đây nên nắm giữ trọng trách phó giám đốc. Năm Cường là một chàng trai trứng trạc, sở hữu vẻ đẹp xoái ca vạn người mê. Bình thường cậu ta rất lạnh lùng, hiếm khi nói nhiều trước đám đông. Vì vậy, đám nhân viên nữ cuồng trai đẹp trong công ty thường gọi cậu ta là xoái ca lạnh lùng. nghe đầu cậu ta có bạn gái, làm bác sĩ ở bệnh viện 1 1 Hai người như vậy là quá sướng đôi vừa lứa rồi còn gì nữa. Đâu có bất hạnh và cô đơn giống tôi. Nhưng vì sao bỗng dương tôi lại nghĩ đến cậu ta chứ. Đúng là sợ hơi thật. Cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì cho giao hồn. Và cuối cùng tôi lại lấy rượu để dại sầu. Căn phòng bên cạnh vẫn khóa kín. Biển hiệu trước cửa cứ đập vào mắt giống như đang chiêu ngươi. Rõ là phó giám đốc Nguyễn Huy Hoàng thật đấy. Ngày mai nhất định tôi phải nói với bảo vệ gỡ tấm biển này xuống mới được. Thời gian trôi đi chậm thế không biết. Mãi rồi cũng đến lúc tan tầm. Nhân viên trong công ty về hết Chỉ còn lại một mình tôi Ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn Chẳng biết tôi còn chìm đắm Trong hoang hoài như thế bao lâu Cho đến khi không gian bên ngoài bắt đầu tối Báo hiệu một ngày đã tàn Nhường chỗ cho màn đêm buông xuống Tôi mới đóng cửa phòng và bước ra ngoài Đôi chân trọch trọc Không tuân theo ý chí Thay vì bước vào thang máy Tôi lại không đi mà bước đến cầu thang bộ Nhưng đôi giày cao gót đã làm hại tôi Vừa bước được mấy bước Hai mắt của tôi bỗng tối sầm và dầm một cái. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại mở mắt ra, tôi thấy xung quanh là một màu trắng toát. Mồi cồn tê tái và mồi thuốc khử trùng đập vào mũi tôi. Tại sao tôi lại ở đây? Thấy tôi tỉnh, người đàn ông nọ tiến đến cất giọng trầm ấm, hỏi han tôi. Cuối cùng, chị cũng tỉnh rồi. Chị làm tôi lo quá. Là cậu sao? Sao tôi lại ở đây? Chỉ bị ngã cầu thang Nên tôi đành chờ chị đến bệnh viện May là chỉ bị chấn thương phần mềm Không ảnh hưởng gì tới não bộ Chị nằm nghìn ngơi đi Đừng có ngồi dậy Không là bị choáng đấy Cảm ơn cậu Tôi lại làm phiền cậu rồi Vừa nói đến đây tôi chợt thấy một bóng áo Bởi lưu xuất hiện Cô gái ấy cúi xuống nhìn tôi Chị tình rồi ạ à? à vâng, chào bác sĩ Tôi không sao có phải không Vậy bác sĩ cho tôi xuất viện đi, tôi muốn về nhà. Vị bác sĩ này rất trẻ, chắc là mới ra trường, nhìn tôi đầy ẩn ý. May là chị được anh Cường đưa vào đây, nếu không thì không biết thế nào. Uống rượu mà bị trúng gió, không chừng chết đi ạ. Nói xong không đợi tôi trả lời, cô ấy liền quay sang nói với Nam Cường. Anh đi về đi, em thấy anh mệt rồi. Để em bàn giao ca sau, bà nói với kiếp trực, chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Nam Cường liền nói thêm Để chị ấy ở đây một mình Anh không yên tâm Hay anh gọi người nhà chị ấy đến đi Bởi vì anh đâu thể nào Ở đây chăm chị ấy cả đêm được Anh lại sợ ba mẹ cháy lo lắng Tôi liền lên tiếng Cắt ngang hai người đang nói chuyện Cảm ơn bác sĩ Cảm ơn cậu Nam Cường Nhưng cô ấy nói đúng đấy Cậu đi về đi À tôi không sao đâu Tôi nằm nghỉ một chút Là tôi có thể tự về được rồi Không biết Nam Cường định nói gì, nhưng tôi thấy cô bác sĩ kia kín đáo, bấm vào tay cậu ta một cái, tức thì lời chưa kịp thốt ra liền im bặt. Tôi chợt hiểu họ chính là một đôi, trai tài gai sắc, nên nói xong mấy lời đó, tôi nhắm mắt lại, tỏ vẻ không để ý đến mọi việc xung quanh nữa. thấy tôi im lặng cô bác sĩ, liền ra hiểu cho Nam Cường ra ngoài. Tuy nhiên tôi vẫn nghe được những lời cô ấy nói với cậu ta, ở ngoài hành lang bệnh viện. Không biết có phải cố tình muốn nói cho tôi nghe hay không mà tất cả đều dội vào tai của tôi, không sót một câu từ nào. Anh không thấy mình vô duyên à? Anh đưa chị ấy vào đây là tốt lắm rồi, bây giờ định ở lại để cho người ta hiểu lầm à? Anh nên nhớ, em mới là người yêu của anh. Em đừng có vô lý, bình thường người ta còn giúp nhau, huống chi, chị ấy vừa là sếp, lại cùng công ty với anh. Nhưng mà chuyện này nó nhạy cảm. Bởi vì nghe đâu chị ấy có chồng rồi mà vợ chồng chị ấy đang trục trặc Có đúng không? Em bé bé cái mồm thôi. Ai nói mà em lại biết chuyện này. Em lại không biết sao đừng tưởng anh ở công ty có chuyện gì mà có thể qua mặt được em. Em có tai mắt cả đấy. Em có thể để cho anh thở được không? Tôi biết cô gái này hay ghen nên mới giữ người yêu của mình như vậy. Mà tôi nghĩ cũng đúng. Ai mà thả lòng Và tin chồng giống như tôi chứ Đúng là chỉ có tôi mới như vậy Thả ra thì hôm trước Hôm sau là người của kẻ khác rồi Nên cô bác sĩ này cảnh giác cao độ Là chính xác nghĩ vậy tôi nhắm mắt giả vờ ngủ Nam Cường bước vào hỏi tôi Chị nằm đây một lát nhé Để tôi ra ngoài mua cháu gà cho chị Tôi vẫn im lặng Lát sau thấy cô bác sĩ kia lên tiếng Chị ấy ngủ rồi Bởi vì ngầm thuốc an thần giảm đau Anh không biết bệnh nhân đang bị đau à Mà còn đôi mua cháu gà gì Ăn cháu gà bây giờ là bào xưng hết cả người đấy Thôi Anh về đi Không ba mẹ mong Anh cứ để đấy Em trông chị ấy cho Thế tại sao em không kêu bác sĩ Hay là nhờ y tá Mà em trông làm gì Như vậy thì anh không yên tâm Nên em ở lại đây Chờ người nhà chị ấy đến Anh về đi nhé Lát em về em nhắn tin cho anh À, nói mới nhớ. Hôm nay ở Cinemat có suốt chiếu bộ phim mà em đang hóng đấy. Anh đi cùng với em nhé. Anh không thích xem phim mà. Ám ảnh ma quỷ vào người. Nặng đầu lắm. Anh đúng là dở hơi. Đàn ông đàn an gì mà yêu bóng vía. Em lại thích phiêu lưu với ma Anh phải đi cùng với em cơ. Anh đến chịu em đấy. Trật cô gái ấy hỏi tiếp. Hay là anh gọi chồng chị ấy đến đi. Biết đâu đây chính là cơ hội tốt để cho anh ta chuộc lỗi. Phụ nữ cần nhất là có người thân bên cạnh lúc đau ốm đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Yêu quên đường về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe xong tập 1 và những tình tiết mở đầu của câu chuyện này hết sức là lùi cuốn. Một cô gái thông minh xinh đẹp như Nguyệt lại gặp phải một người chồng khốn nạn và có rất nhiều thù đoạn, chỉ muốn đến với cô và muốn cướp tài sản của cô thôi. Vậy thì câu chuyện của tiếp tục như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày hôm nay nhé.